Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3893 thấp điều lựa chọn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Nói sau bên kia cái kia mấy đảo độn quang nhưng lại dừng một chút. Trong đó có một đảo ngừng lại. Hào quang thu liếm lộ ra cái kia áo đỏ nữ tử dung nhăn mặt mũi tràn. Đầy kinh nghi quay đầu lại trong ánh mắt tràn đầy dao động bất định. Thân sắc! Tiết sư muội làm sao vậy? Đảo kia trang nam tử đi vào bên người của. Nàng có chút kinh ngạc mà nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, vừa rồi đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập. Nhanh khổ sở, tự phản phất bị cái gì cường đại gì thường tồn tại cho. Đã tập trung vào. Nữ tử áng mắt lập lòe kinh nghi bất định mà nói. Điều này sao có thể đâu rồi? Vì huyên cũng không có cảm thấy bất luận Cái gì không ổn Huống chi nơi này là vân ẩm Tông tổng đà không có Khả năng tồn tại vực ngoại thiên ma liền bọn hắn thái thượng trưởng Lão đều đối với chúng ta Coi chừng lễ ngộ cai phái Các tu sĩ khác lại Không dám không hề kính tâm lý Nam tử kia nghe Xong vốn là kinh ngạc Sau đó cười ha ha mà nói Cái này có thể khó nói Cái kia áo đỏ nữ từ trên mặt cảnh giác, như trước không thấy mảy may. Tiêu mất đạm mạc sư huyên có lẽ tin tưởng tiểu muội chính là là. Đến từ chân linh thế ra, thân có linh thú đế thính huyết thống tại. Chân linh ở bên trong, đế thính thực lực có lẽ không tính là suốt. Chúng, nhưng lại có thể hiểu Phật lý, nhà thông thái tính tránh ma. Tưởng áp chính là vật cát tường Nhất hiểu được su cát tỳ hung ta đã. Có nhận thấy sờ hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói. Sư muội nói có lý. Đạo kia trang nam tử nghe xong trên mặt cũng không khỏi được thu hồi. Vui cười chi ý chỉ là lần này vân ẩm tông chi hành hết thầy thuận. Lợi về tình về lý đều không nên có cái gì không ổn hoặc là sư muội Cảm ứng ra sai. Hoặc là tựu là đối phương tại lá mặt lá trái. Nói đến đây đảo kia trang nam tử trên mặt lộ ra vài phần giữ tờn chi. Ý hôm nay sự dịch thời di, vân ẩm tông xưa đâu bằng nay. Nhưng nếu là không có cái kia lâm tiểu tử che chở chính là vân ẩm tông căn bản. Là tính toán không được cái gì, bọn hắn có cái gì tiền vốn đối với bồn. Tông lá mặt lá trái, chẳng lẽ nói... Bọn hắn đã đầu phục thiết lực khác. Sao? Người nói vạn yêu Tông hay vẫn là Hắc Phượng Cốc? Áo đỏ nữ tử trên mặt lộ ra bán tín bán nghi thần sắc cái này hai đại. Tông môn thực lực tuy nhiên không tại ta vạn hiểu tiên cung phía dưới. Nhưng đều là yêu tộc thiết lực. Vân ẩm Tông làm sao có thể cùng bọn họ. Hợp tác tuy nhiên hôm nay vì đối phó vực ngoại thiên ma. Nhân tộc. Cùng yêu tục tạm thời buông xuống hiềm khích. Nhưng về tình về lý, bọn. Hắn đều có lẽ tiếp nhận điều kiện của chúng ta địa phương. Đạo lý là như thế. Nhưng là khó bảo toàn bọn hắn sẽ không đầu nóng. Đầu được rồi, những chuyện này không phải ta và ngươi có thể quan. Tâm chúng ta chỉ là làm như sứ giả. Cụ thể sự vụ còn cần hồi tung. Môn về sau bẩm báo thái thượng trưởng lão thỉnh lão nhân ra ông ta. Định đoạt. Anh, sư huyên nói không tệ. Áo đỏ nữ từ trên mặt biểu lộ cũng là kém phàng phất. Sự tình đã không có mặt mày, cái kia bàn lại luận xuống dưới cũng sẽ. Không có ý nghĩa. Hai người thân là phân thần kỳ tu tiên giả cũng là cầm được thì cũng. Buông được nhân vật, không nói thêm lời. Nhanh như điện chớp chuẩn bị Trở về đi như thái thượng trưởng lão bẩm báo sau lại làm định đoạt Cùng lúc đó Lâm Hiên cũng về tới vân ẩm tung tổng đà Còn không tự gặp phải ngân đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ Long Rồi Sư huyên sư tỷ như thế nào ở chỗ này Lâm Hiên có chút kinh ngạc mà Nói Lâm Sư để ngươi trở lại rồi Ô để muội cũng cùng tồn tại Ngươi đắc là độ kiếp kỳ tu tiên giả thật sự là thật đáng mừng Nhưng mà hai người lại không có trả lời Lâm Hiên vấn đề chú ý lực đều Bị Âu Dương cầm tâm cho hấp dẫn Tuy nhiên cầm tâm thực lực không có cách nào cùng Lâm Hiên so sánh Với nhưng Vân ẩm tôn lại nhiều ra một vị độ kiếp kỳ đại tu sĩ không Thể nghi ngờ là thật đáng mừng địa phương Hai người đều là hỷ động nhan sắc, cũng tự khó trách hội đem lâm hiên. Cho vắng vẻ qua một bên rồi. Đều là nhờ phu quân Phúc tiểu mũi vận khí cũng không tệ. Âu Dương cầm tâm khiêm tốn mà nói, đó có thể thấy được, nàng cùng hay. Người cũng là rất quen đến cực điểm lẫn nhau sự hòa thuận. Đó cũng là để mũi tư chất không tầm thường, đổi lại ngu huyên là có. Sư đệ tương trợ cũng khó có thể bước ra một bước này Thiếu niên họ Long thanh âm có chút ít hâm mộ Độ kiếp kỳ Cái đó một người tu sĩ không phải tha thiết ước mơ địa Phương Tuy nhiên thực lực của hắn xưa đâu bằng nay Nhưng tiểu độ kiếp kỳ Cùng chính thức độ kiếp đại năng dù sao cũng là phân biệt cách Nhưng hâm mộ quy hâm mộ Hắn cũng minh bạch mỗi người tư chất gặp gỡ Đó là tất cả không giống nhau, người quý thấy đủ đối với Âu Dương Cầm. Tâm đi đến một bước này, hắn tại hâm mộ ngoài, là chân thành chút, phúc. Ngân đồng thiếu nữ biểu lộ cũng không sai biệt lắm, mấy người nói. Chuyện trời đất, lộ ra là vui vẻ hòa thuận vô cùng. Đúng rồi, sư huyên sư tỷ các ngươi tại sao lại ở chỗ này, vừa mới... Rời đi mấy tên kia, thế nhưng mà vạn hiểu tiên cung người sao, bọn hắn. Đến bổn Tông là vì sao? Lâm Hiên đột nhiên lại nhớ mày mà nói. a sư để đụng thấy bọn họ rồi, thân phận còn có bị khám phá. Chưa từng, chúng ta gặp thoáng qua, mấy tên kia mắt cao hơn đầu cũng. Không có lưu ý ta. Lâm Hiên nhàn nhạt mà nói, hắn đương nhiên sẽ... Không thật sự cùng vài tên phân thần kỳ tiểu bối đưa tức giận. Đa phần lại không đáng. Sư đệ hay vẫn là như vậy ẩm giấu bất quá thân phận không có bị khám. Phá tự nhiên là tốt nhất tình hình cụ thể và tỉ mỉ chúng ta về trước. Tổng đà trong chút lát nói sau. Ngân đồng thiếu nữ cười khẽ thanh âm. Chuyện vào lỗ tai. Lâm Hiên tự nhiên không chút nào gì nghỉ. Vì vậy một đoàn người tại đệ tử tu tùm hạ về tưới tổng đà. Như cũ là ở đằng kia hùng vĩ đại điện ngồi xuống trừ bọn họ ra bốn. Cái còn lại chi nhân tắc thì tạm hãy lui ra sau rồi. Đều có thị nữ đưa lên rượu ngon trái cây, linh trà hương vị cũng không. Tệ. Nhưng bốn người tới nơi này tự nhiên không phải vì uống rượu uống trà. Sư huyên sư tỷ hiện tại cũng có thể nói rõ rồi. Sư đệ thật đúng là nóng vội. Như ngươi nói mấy tên kia xác thực là. Vạn hiểu tiên cung sứ giả đến ta vân ẩm tông tổng đà là quy bức lợi. Dù muốn để cho chúng ta quy phụ cho bọn hắn. Ngân đồng thiếu nữ mỉm. Cười nói. Cái gì muốn cho bổn môn thành vì bọn họ phụ thuộc thế lực. Những cái... Thứ này hẳn là đầu có vấn đề, cũng không sợ khẩu vị quá lớn, đem chính. Mình cho chống đỡ ngốc. Lâm Hiên nghe xong, giận quá thành cười cái. Kia sư huyên sư tỉ còn cùng bọn họ khách khí, tự mình tiến đưa đi ra. Cửa, phu quân, ngươi trước không nên gấp gáp, ta muốn sư huyên sư tỷ làm. Như vậy, hẳn là đều có đạo lý của bọn hắn. Âu Dương cầm tâm thở dài. Ân, Lâm Hiên cười mà không nói, hắn vừa rồi bất quá là cố làm ra vẻ. Khai hay nói giỡn mà thôi. Nếu không dùng hắn lòng dạ, thì như thế nào hội liền điểm ấy khí đều. Chìm bất chủ. Nhưng Lâm Hiên cũng thật sự có chút tò mò, sư huyên sư tỷ tại sao lại. Đem tư thái phóng được thấp như vậy. Vạn hiểu tiên cung tuy nhiên là nai long giới nổi danh tôn môn ra. Nhưng vân ẩm tôn cũng không yếu, nhất là mình đã trở lại cai. Phái thì càng tính toán không được cái gì. Nói không đáng giá nhắc tới quá mức, nhưng ít ra không cần sợ hãi hại. Sợ cái gì? Trừ phi là có mưu đồ trước dùng thấp tư thái cho đối phương dùng mê, hoặc sư huyên sư tỷ có phải là hay không như vậy ý định hay sao? Lâm Hiên nói ra suy đoán của mình. Sư đệ nói không tệ còn có ước chừng nửa tháng công phu tiên minh. Đại hội muốn tổ chức rồi, lúc này đây đem đề cử minh chủ, dùng sư đệ. Thực lực tự nhiên là không hề nghi ngờ có thể vấn đỉnh địa. Nhưng nếu là lại để cho bọn hắn biết rõ, ngươi đã trở lại, nói không chừng sẽ nhiều hơn một chút khó khăn chắc chờ. Dùng sư đệ thực lực tự nhiên không sợ. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện cho nên chúng ta mới cố ý đem tư thái phóng thấp chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.